Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 561, di tích thượng cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chỉ thấy Hỏa Mỹ trợn mắt há mồm kinh hoàng. Lâm Hiên tiếp tục bấm niệm. Pháp quyết linh điểu ngao một tiếng vồ tới yêu linh. Cự ly hơn 10 trượng trước, mắt đã tới căn bản nó không có chỗ tránh, né. Tuy nhiên hung linh này cũng không chịu ngồi chờ chết, trong mắt hiện lên một tia hung ác lẩm nhẩm một câu chú ngữ khó hiểu, hình thể vặn vẹo một hồi biến thành một viên hỏa cầu đường kính hơn 1 thước giữa. Không trùng, vẻ mặt Lâm Hiên cũng ngưng trọng, hai tay không ngừng biến đổi xuất hiện một đôi ngân hoàn, nhất thời độ nhiệt xung quanh liền giảm xuống. Hổ Nham Thạch vốn nóng đỏ kinh người, bộc lên từng đợt hỏa linh khí, nhưng trong phút chốc lại bị băng tuyết đông cứng uy lực cẩu thiên. Minh Nguyệt Hoàn đáng sợ thấy rõ, song sắc mặt Lâm Hiên cũng có chút khó coi vì bí pháp này tiêu hao pháp lực quá lớn. Hổ Nham Thạch bị đóng băng, hỏa mị nhất thời có phần suy yếu, Lâm Hiên nhanh chóng hướng tới thanh điểu vẫy tay. Thanh điệu lượn vòng rồi không chút nào sợ hãi hướng tới nuốt tròn hỏa cầu kia vào trong bụng. Ánh sáng màu xanh cùng màu tím lập lòe không ngừng qua khoảng thời. Gian uống cạn một chén trà linh lực mới ngừng chấn động lại. Vẻ mặt Lâm Hiên nhìn không vui không giận, vươn tay ra vẫy vẫy, "Linh." Điều trở lại thành hỏa cầu bay về trong lòng bàn tay hắn. Xong ngoài màu xanh biếc trước kia bên trong còn mang theo một tầm. Màu tím vượt gì? Thiếu ra, người đã đem hung linh luyện hóa rồi sao? Nguyệt Nhi chờ. Lại bên cạnh vẻ mặt bội phục, ngơ hồ còn có vẻ sùng bái. Lâm Hiên mỉm cười lắc đầu nào có dễ dàng như vậy, chẳng qua tê a tê a mơ. Thời chế chỗ nó mà thôi, chờ xong chuyện ở đây trở về mới đem luyện. Hóa. Lâm Hiên nói xong chuyện đầu nhìn phía bên cạnh, vung tay bắn ra một đạo kiếm khí. Xẹt, một tiếng vang nhỏ sau đó, đạo kiếm quang như đá chìm đáy biển biến mất không thấy. Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười, quả nhiên là có trận pháp tương đối lời hại nơi đây chẳng qua bị huyễn thuật che lại. Lâm Hiên bắt đầu bài trừ Tại bên ngoài tu sĩ kiếm u cung cũng tiếp cận Dị Băng Hỏa Đảo. Dưới chân bọn họ là vô số thi thể vân thú bị một loại thần thông lợi. Hải phân thây yêu đan đương nhiên đã bị lấy đi. Thi triển ra thổ đoạn tàn độc kia tự nhiên là khổ đại sư thân ở cửa. Phật nhưng đắc nhập ma, nhẫn tâm hiếu sát dẫn tới một trận kinh phong. Huyết vũ, vân thú lân cận thực là bị giết rất nhiều. Xong lão quái này cũng không phải loại lừa chọc chỉ biết một đường Dết chóc trong lòng thầm nhủ nơi này vốn đương đối an toàn Nhưng hiện tại vân thú cấp 3 lão đã gặp phải 7-8 tên Có chút cổ quái Mắt thấy một tên liêm viên thú vừa nhào tới Tay áo lão vung một cái Một viên niệm châu bắn ra Thoạt nhìn thì không khác pháp bảo Phật môn xong trên niệm châu kia chứa đựng sát khí kinh người. Nhìn kỹ là một cái hồ lâu nhỏ cỡ quả nhãn, hai mắt trống rỗng bên trong chiếu ra dục hỏa đỏ tươi phát ra. Những tiếng rừ rọc thảm thiết truyền vào tai. Niệm Châu dục dị quay tròn một vòng rồi hóa thành một dục đầu to lớn, trên trán còn có sừng nhọn dài gần tất, dục khí mờ mịt từ bên trong phun ra. Liêm viên thú được coi là một loài vân thú cấp 3 tương đối hung dữ. Hình thể rất cường tráng, vậy mà giờ khắc này lông mao toàn thân dựng, đứng mặt lộ vẻ sợ hãi, lắc thân muốn tránh nhưng dược khí kia như chậm, mà nhanh thoáng cách đem nó bọc vào trong. Tiếng giống kinh thiên động địa từ bên trong màn dược khí truyền ra, nhưng rất nhanh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vượt khí một lần nữa bị khô lâu hút vào, tại nơi kia chỉ còn lại một bộ. Xương trắng công pháp của lão gia hỏa này thật là bá đảo tà áp. Đi thôi. Khổ đại sư cười lạnh, hóa thành một đảo kinh hồng màu trắng bay vào. Sâu trong băng hỏa đảo, vẻ mặt những tu sĩ khác trở nên sò hãi, lần. Này nếu vãn nhất không tìm được gì bảo thì... Mà sở khắc này ngoài sự cố gắng bọn họ cũng không có biện pháp hữu. Hiểu, đối với kẻ phản đồ đánh cắp bảo vật càng hận đến nghiến răng. Nghiến lợi. Lúc này tu sĩ tai nhọn Hàm Khỉ đã tới trên đảo, hắn chỉ là một tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ, song không biết dùng pháp bảo cùng thần thông gì mà có thể vượt qua tầm tầm vân thú, lại không có chút tổn hại nào. Nhìn lên đỉnh băng nguy nga cao lớn trên mặt hắn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng sau khi ngắm nhìn một lúc lại theo hướng ngược lại bay đi. Rất nhanh hắn đã đến một đầu khác của tiểu đảo, ở đây có một mảnh thảo nguyên, nguyên nhưng lại có có một di tích đổ nát. Tường đổ cùng 7-8 cái. Cột đá chơ chọi đứng sừng sững ở nơi đó. Nhìn qua giống như kiến trúc thời kỳ viễn cổ bỏ hoang, thậm chí có vài Phần tương tự như một tế đàn. Lại nói Lâm Hiên cư ngụ ở đảo này đã 3 năm, chỗ này tự nhiên hắn cũng biết, đã nhận ra được chỗ bất phàm của kiến trúc này. Lúc ấy Lâm Hiên còn rất hưng phấn, đáng tiếc hắn nghiên cứu thời gian cũng không có. Nửa điểm tu hoạch, thậm chí thi triển độ thổ thuật chui vào sâu trong, lòng đất cũng không có một chút dấu vết. Cuối cùng Lâm Hiên đành từ bỏ so tìm. Lúc này tu sĩ tai nhỏ hàm khỉ lộ ra bộ dáng rất hưng phấn. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy một cái khay ngọc, phía trên linh khí dạt dào nhìn qua giống như pháp khí nào đó. Cẩn thận tỉ mỉ xem xét một hồi hắn đem khay ngọc thu vào trong ngực. Sau đó bắt đầu di chuyển những tảng nham thạch tán loạn trên mặt đất. Hắn đem bố trí theo thứ tự kỳ lạ, nhìn qua giống như trận pháp nào đó. Lộ ra vẻ hết sức chỉnh trọng, hắn lấy linh thạch đặt ở trung tâm những tảng đá, hai tay nắm thành một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hoàng quang chợt lóe, những tảng nham thạch bình thường lại tản ra. Linh khí kinh người đồng thời phát ra tiếng ầm ầm. Trên mặt tu sĩ tai nhọn lộ ra vẻ mừng như điên, dù sao thánh địa chỉ là truyền thuyết. Không ngờ từ một bản cổ tịch hắn lại tìm ra manh mối. Mối, một lúc sau, một đạo ánh sáng màu vàng nổi lên rồi bao trùm thân thể hắn. Chỉ một lát sau cả thân ảnh của hắn cùng hoàng quang đã biến mất. Trả lại nơi đây sự yên tĩnh vốn có.